Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em với, quan mà tống cổ em vào ngục Thì ở nhà ai chăm sóc cho mẹ em Bác cứu em với Thằng Tũng giả bộ mặt thương cảm Rồi thở dài vỗ vai rồi nói Nếu bác tin tưởng em Thì để em sửa lại nội dung bức thư này Thế là bác thoát tội đấy Nhưng bác nhớ là sau khi giao xong bức thư này cho quan Thì bác phải bỏ làng đi luôn Tuyệt đối không có được ở lại Thằng Nam Ngọc lại thằng Túm như thế sao? Thằng Túm biết rằng thằng này mắc mưu của mình nên đã nhanh chóng mượn cái bút lông, một tờ giấy bản và cái nghiên mực của lão quyết thịt chó mà để luôn một bức thư khác. Trong thư, thằng Túm ghi rõ nội dung là dân làng tố cáo lão tránh linh ăn chặn tiền sửa đê và rất nhiều tội khác. Thằng Túm thì danh ma lắm, nó còn xin thêm đội trục tờ giấy bản rồi bảo thằng Nam ngọ nhanh chân phi ngựa vào làng. Nhờ dân làng điểm chỉ làm chứng. Thằng Tốn bảo rằng đây là giấy tờ minh oan cho việc thằng Nam không có lấy trộm tiền. Thằng Nam nghe xong thì cảm tạ rối rít và nhanh chân lên trên cương, ra rời thúc ngựa đến từng nhà, làm đúng y như lời của thằng Tốn đã căn dặn. Lão tránh linh thua mưu của thằng Tốn nên cay cú lắm. Sau khi quan trên sai lính tra cứu giấy tờ, thì phất rắc ra số tiền lão ăn chặn được từ việc cứu lũ, làm 13 quan có lẻ. Quan nổi giận hầm hầm, thét lính tống cổ lão vào ngục. Vốn là chỗ đồng liêu với ông Phú hộ toàn, cho nên quan trên tiến ra chào hỏi vài câu, sau đó sắp xếp cho mấy chục lính tráng ở lại cứu giúp làng bến Hỏa sau một lũ. Còn bản thân của mình thì trực tiếp cùng bốn lính lệ áp giải lão tránh tổng tham lam lên trên huyện nha để mà xử tội. Nhấn tượng sau khi lão Tránh tổng bị bắt thì làng Bến Hòa sẽ trở nên yên bình. Nhưng một đêm trời mưa gió, một tuần sau đó, cơn giáp biến mưa máu gió tanh đã ập đến nhà ông Phú hộ toàn. Nửa đêm ngày hôm ấy, không biết từ đâu xuất hiện bốn tên cướp. Chúng tay dao tay rựa đầy đủ rần lẻ vào nhà ông Phú hộ. Sau khi chói nghiến ba người nhà ông Phú hộ cùng với bảy người doanh nhân ở trong đó thì cả thằng Tún Bốn thằng ăn cướp bảo nhau, bắt người nhà ông phú khai ra chỗ để giấu cuộc tài. Ba dương vàng bị chúng lấy đi, nhẫn tân hơn, chúng còn chặt luôn 10 cái đầu, rồi lẳng lặng bỏ đi mất. Cái chết oan nghiệt của nhà ông phú hộ toàn làm cho dân làng hoang mang và cảm thương lắm. Liền sau đó, lão Tránh Linh cũng trở về. Người ta đồn nhau, lão Tránh quen với quan tầm đốc vùng này là chỗ họ hàng quan tổng đốc đã có lời thì quan chi huyện nào lại có thể giữ lại lão. Thành thử ra lão tránh linh không những tai qua nạn khỏi mà còn đường hoàng bệ vệ ngồi lại giữ cái ghế cũ tránh mà mặc sức nhúng nhĩu dân làng. Ai ai cũng đoán định mấy phần rằng cái chết oan khuất của gia đình nhà ông Phú hộ toàn là do lão tránh gây ra. Thế nhưng làng nào ai dám nói động gì tới. Cái thời buổi đói kém lầm than, thân mình còn chẳng biết giữ được hay không, sống hay chết thì mai còn ai tâm sức mà lo cho người khác. Người dân trong làng đồn nhau vào những đêm tối trời không trăng không sao, hoặc những đêm kẻ soi ếch đi đường, người dân đồng sớm đều thấy căn nhà gỗ của gia đình Phú hộ toàn có những thân ảnh lảng vảng rồi mất hút ở cây đa đầu làng. Vốn có tán lá lớn quanh năm che đi ánh mặt trời, hoặc những đêm rằm tháng bảy cô hồn, người ta vẫn thấy chục cái bóng trắng tụ họp trong cái khoảng sân gạch rộng thanh thàng mà ôm mặt khóc nức lên những cái chàng ai oán, hoặc lâu lâu lại phát ra những cái chàng cười lanh lảnh. Dân làng truyền tai nhau rằng, căn nhà đó là căn nhà ma. Từ đó trở đi, căn nhà to lớn cột kèo bằng gỗ lim, tường xây mái ngói không còn ai dám ở. Chỉ đến độ tứ rằm, mùng 1 hoặc ngày rỗ thì những người trước đây từng mang ơn ông bà phú lại đến để đốt nhang, dọn dẹp rồi nhanh chóng đi luôn. Xung quanh cây cối mọc um tùm, lại thêm hai hàng rào tre cao rủ xuống và hàng mộ bia sau nhà càng làm cho cảnh vật âm u rờn rợn. Sát bên căn nhà là cái nhà kho khá rộng, nơi bọn cướp choi nghiến ông bà Phú cùng toàn thể gia nhân, già trẻ lớn bé chục mạng người mà tra khảo nơi cất dấu của. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net